Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. chương 354 biến dị yêu thú. Các bạn đang nghe chuyện tải truyện Audi.xyz. Lâm Hiên tiếp tục dùng thần thức thâm nhập vào tiến hành kiểm tra túi. chư vật. Một thanh loan đao binh khí dựa dị, dị này có kiểu dáng khác hẳn. Ở châu tuy rằng nhìn có chút không được tự nhiên nhưng không phải. Là pháp bào có phẩm chất thấp. Một cái ngọc giản được bọc trong một. Miếng vải rách. Lâm Hiên nắm ngọc giản trong tay, vốn tưởng là mặt nguyệt tộc công. Pháp, nhưng khi nhìn thấy những thứ trước mắt lại làm cho Lâm Hiên. Thất vọng. Linh thú đồ giám. Thứ này nơi đâu ở, châu cũng có, thật sự không có gì là lạ. Lâm Hiên. Tiện tay bỏ vào túi chứ vật của mình. Sau đó hắn cầm miếng vải rách trong tay, nó được gấp lại nhiều lần. Sau khi mở ra thì tự nhiên trở nên to lớn có một góc bị tàn phá, dường như bị người ta dùng lực xé sách, thậm chí còn có dấu vết hỏa thiêu. trong lòng Lâm Hiên vừa động, nhìn thoáng qua hài cốt trên mặt đất, chẳng lẽ là vị nhân huynh này trước khi chết muốn phá hủy vật ấy, nhưng mà bị thương quá nặng nên không thành công. Nếu như thế thì lai lịch của miếng vải rách chỉ sợ không nhỏ. Lâm Hiên vội vàng ngưng thần nhìn kỹ Mặt trên là một bức tranh lớn bên cạnh có nhiều văn tử đáng tiếc Lâm. Hiên không đọc được, xem ra là văn tử của Mạc Nguyệt Tục. Mặc dù mình không nhận ra, nhưng dựa vào cách vẽ của bức tranh, Lâm, Hiên cũng nhìn ra 7 tám phần. Đây là một bản đồ ạc. Theo những con đường được vẽ đơn sơ trên đó, Lâm Hiên tìm được vài cái. Vòng tròn kỳ quái. Nơi này chẳng lẽ là nơi cư ngụ của Mạc Nguyệt Tục. Xem ra vô tình mình đã phát hiện được một bí mật lớn. Chuyện mà cẩu Ngọc Đồng kia ghi lại bị thế nhân cho rằng là vớ vẩn. Nhưng bây giờ cư nhiên như là sự thật. Mặt Nguyệt tục không có biến. Mất ngược lại ở trong thập vạn đại sơn sinh tồn, sinh sôi nảy nở. Như vậy khuê âm sơn mạch to lớn như thế chỉ sợ cũng có bộ lạc của bọn. Họ sinh sống. Lâm Hiên lắc đầu chuyện này không liên quan đến mình. Bất quá hắn vẫn đem bản đồ bỏ vào trong túi. Không biết còn có vật khác hay không. Lâm Hiên một lần nữa cẩn thận tìm tòi ở khu vực gần Di Hải. Đột nhiên hắn biến sắc ánh mắt bao phủ bởi vẻ lo lắng. Sương sườn bên trái Di Hải lại đứt ra từng khúc. Nhưng mà không giống như bị người tu chân gây thương tích. Thật giống như bị lợi trào của yêu thú đà thương. Lâm Hiên lập tức trở nên cảnh giác bởi vì vị vô sư này nếu có được. Pháp bảo thì không cần phải nói, hắn ít nhất cũng có được tu vi kết. Đan kỳ. Có thể giết một vị Vu sư kết đan kỳ, loại yêu thú này chắc hẳn không? Phải tầm thường. ngẫm lại tuy rằng thi thể người này đã hóa thành bạch cốt, ngã xuống. Cũng vài năm, nhưng lỡ như yêu thú kia vẫn còn thì chuyện này cũng không thể coi là nhỏ à nghĩ là làm, Lâm Hiên vội vàng thả thần thức ra, mở rộng phạm vi đến mức tận cùng bắt đầu tìm tòi. Một lát sau Lâm Hiên mở mắt ra, khóe miệng lộ ra một nụ cười chua xót. Thật sự là càng sợ việc gì thì càng dễ dàng gặp được, tự nhiên bất hạnh bị chính mình đoán trúng. Tại địa phương cách nơi đây khoảng 7-8 dặm có một xào huyệt bí. Mật, nếu không phải mình có tâm lý đề phòng thì đã bỏ qua. Ở bên trong xào huyệt có một yêu thú đang ngủ say. Yêu thú ấy là một con nhện, nhưng mà lại to lớn kinh người, đường kính. Thân thể chừng mấy trượng, lông tơ cả người dài và có màu xanh biếc. Chỉ là liếc mắt một cách đã khiến cho lông tóc cả người dựng đứng. Đôi mắt lâm hiên hơi động, nguyệt ma chi chu. Kỳ thật loại yêu thú này cơ, hơn y, nơ, nơ, hơn mình đã từng được gặp qua, khi đó mình... Vẫn còn là một tu sĩ trúc cơ kỳ nho nhỏ gia nhập Linh Dược Sơn chưa Lâu, vì thu phập hồn phách yêu thú mà đi đến Khuê Âm Sơn Mạch. Cùng vài vị tu sĩ trúc cơ kỳ hợp tác, chuẩn bị bao vây diệt trừ Nguyệt. Ma Chi Chu thì lại bị thiên sát ma quân đoạt được. Dựa theo tình huống mà nói, Nguyệt Ma Chi Chu cũng chính là quái vật. Cực phẩm cấp 2, nhưng rõ ràng con trước mắt này so với con ở Khuê Âm. Sơn mạch thì cường tráng hơn rất nhiều. Lâm Hiên dùng thần thức đảo Qua trong lòng nhất thời khẩn trương tất nhiên là cực phẩm cấp 3. Tương đương với tu sĩ ghét đan hậu kỳ. Nguyệt Ma Chi Chu cũng không phải hệ yêu thú lớn dần. Nói cách khác. Yêu thú bình thường không thể thăng cấp đến cấp 3 đương nhiên không. Có gì là tuyệt đối. Giống với loài người, Nguyệt Ma Chi Chu cũng có kỳ. Ngộ trùng hợp ăn phải thiên tài địa bảo gì đó. Mà bởi vì tình huống yêu thú thăng cấp thường có thêm thần công đặc. Thù cho nên rất khó chơi. Lâm Hiên nhíu mày đứng ở tại chỗ suy tư. Nếu như là tu sĩ ghét đan kỳ bình thường chứng kiến Nguyệt Ma Chi Chu. Biến gì này thì chỉ có chạy như bị ma đuổi. Nhưng đối với hắn thì pha. Năng chiến thắng vẫn khá lớn. Đương nhiên khẳng định nguy hiểm ít nhiều cũng có một chút. Nhưng nếu... Không đánh lại thì đào tẩu nhất định là không có vấn đề. Sau một hồi cân nhắc, Lâm Hiên quyết định trừ khử yêu thú. Đương nhiên, hắn không phải là vì thay vô sư báo thủ mà là vì chính mình. Đầu tiên, chính hắn muốn tới di chỉ cổ tu sĩ để tìm kiếm bí mật mà. Địa điểm này quá gần với xào huyệt của yêu thú, chỉ cách 7 -8. Thước, bất luận thế nào cũng phải cẩn thận, nhất định không được để kinh động. Đến lúc đó một phen huyết chiến tránh cũng không được, nếu là như thế. Cũng không bằng nghĩ biện pháp tiêu diệt yêu thú trước mắt. Tiếp theo, nguy hiểm thường thường đi đôi với may mắn, tuy rằng loại. Thượng phẩm yêu thú cấp 3 này rất đáng sợ, nhưng nếu không có cơ, duyên thì cũng rất khó gặp được. Nếu diệt sát được thì đây chính là một thu hoạch lớn trên người nó không có chỗ nào là không có giá trị. Bây giờ Lâm Hiên liền động thủ. Có thể đánh lén được là tốt nhất, như vậy có thể hạ gục được nó mà. Không mất nhiều khí lực. Đối với yêu thú, nếu không có một chút đi tiện thì việc sẽ không thành, nên hắn sử dụng một viên ẩm linh đan. Sau đó sử dụng bí pháp trong cửa thiên huyền tông, giấu đi toàn bộ khí. Tức của mình, vì không để yêu thú phát hiện nên ngay cả độn quang lâm hiên cũng. Không dùng đến trực tiếp sử dụng một cái khinh thân thuật, sau đó... Thân hình nhoáng lên một cách đã bay về phía trước hơn 10 trưởng chỉ chốc lát sau liền biến mất sau sẵn cây. Khoảng cách 7 tám giảm mặc dù không thể tới trong giây lát, nhưng cũng chỉ trong thời gian nửa nhén hương. Phía sau bụi cỏ um tùm xuất hiện một huyệt động thật lớn, mạng nhện. Chảy rộng trước mắt chỉ là tơ nhện mà đã dày như ngón tay người. Lâm Hiên đem thần thức thả ra, Nguyệt Ma Chi Chu kia đang nằm út sắp ở. Sâu trong huyệt động Vì không muốn nó thức giấc nên Lâm Hiên cũng Không dùng thần thức dò xét nhiều Hắn lật bàn tay lấy ra một cái phù màu bạc Lâm Hiên sở dĩ không cần pháp bảo công kích là vì khởi động pháp bảo Sẽ đánh động tới yêu thú Mà phù thì chỉ cần một chút linh lực là có Thể sử dụng quả thật là lựa chọn tốt nhất để đánh lén Nhẹ tay vung lên Phù kia không gió tự cháy biến thành một ngọn lửa Thật lớn, xem thanh thế của giai phù thì không phải là nhỏ. Đi, lâm hiên điểm một cái, ngọn lửa kia giống như lưu kinh từ trên trời. Rước xuống, hướng về chỗ sâu trong huyệt động gào thép mà bay vào.